Hồng hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngụ chương ba cưới lừa lưu cầu khiên hầu không không3 cưới lừa lưu cầu thiênên hầu hayà đi ông tiên thiên Linh bảo chúng ta nhận thua ngườiơ muốn thế nào nói tỏ rõ vẻ trở mong nhìn đih nhạ diệt nhân tục trở bàn tay chuyện làm sao ngườiơi lại ý kiến Ngươi nói xem Ngươi Chúng ta nhận thua theo ngươi xử trí Hiện tại nhìn Cưới lừa lưu cầu thiên hầu Ảch rất tốt Ha <cười> ha